Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà ai truyện được phát trên Đà Mai Youtube. chương 21 Xương mũi cẩm nhì Nhân nhiễm y đã hiệu ý của bác hiểu. Cuối đầu nhìn dịp linh cẩm cao vừa đến vai hắn, nói ta ra, đấy là xương mũi của tại hạ. Tư phụ anh đời, tắt không lệnh nồng để một người ngốc ngớt như nàng một mình ở trên núi nên đã mang nàng ra ngoài. Áng sờ sờ đồ giúp lên cẩm dường như không dòng nói thật sự có chút buồn phiền. Thật sự có thể giả bộ sao giúp lên cẩm cảm giác nhưng Y có thể lấy đầu của nàng bất cứ lúc nào. Cứ mũi, nó lại không phải nhà hoàng, đó lại đã số xám đàn có tính toán gì cả. À, lại tất cả ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộn sư phụ nhàng công tử ở đâu vậy? Bách hiểu không khéo cười một tiếng. Thật ra thì, diễm lên cổng cũng rất phong mò. Muốn biết xem, hãy sẽ xám từ đâu trong rừng đi ra ngoài. Cô rừng kia có đúng là thế ngoại đạo phiên, mây bay trên mặt rớt, cỏ sân biết như tấm đệm. Nhiều kỳ trưng dị bảo lại có thể tạo ra một nhân nhiệm y trải bởi ý trời và sinh vật như vậy. Phát hiện nhanh nhiệm y kẻ nhắc lên, vỗ vỗ đầu sư mũi mình, không chúng để ý nói. Bách hiệu cô nương, thay thường được gọi trên giá hồ là Bách hiệu Sanh, ta lực của Tây Hạ e rằng không thể làm có được cô nương. Phát hiệu trên miệng cười, nhân công tử thế nào đã khiến cho người ta đổi phải một cái mũi to trên đồng như vậy? Tuy nhiên, bọn cô nương đối với nhà công tử dựng sự tò mò. Chắc chắn sẽ hảo hảo đi điều tra một chút. Dĩ nhiên, bác Dĩa là một nữ nhân hết sức không khéo. Ha ha, nha nhiễm y cười dữ dàng một tiếng. Dĩa lên cẩm nhìn con mạng tươi cười của nha nhiễm y, trong não nảy sinh ra một cảnh tượng. Nha đại sứ tám bên ngoài, ta cười ha hả, nhưng trong lòng đang hung hăng mắng một câu. Phát dù. Tiếp chút nữa, Dĩa lên cẩm bật cười.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 tư mũi điều do, nha công tự chăm sóc tao, bác hiệu ai cầm trở ly, gương mắt hỏi. Nhiễm y kiêm tốn cười cười nổi. Cẩm nhi, căn bản có thể tự chăm sống cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Một tiếng cẩm nhi làm cho dịp liên cẩm có cảm giác tấn lạnh. nàng cố gắng khống chế để mình không bị run đậy, nhưng không ngờ, đến cầm bị hai ngón tay thon dài nắm được cáo đầu sang. Đối diện với gương mặt tương tú của nhân nhiễm y, đang cười mộng cách dị dàng. Chút chút nữa dịp lên cẩm, bị dọ sợ đến mức muốn nhẹ lên, đang cố gắng để mở mình không cô gắng. Nhưng hiện giờ, chính nàng cũng không xác định được, cái mặt mình rốt cuộc là có biểu tình gì. Trường 22 Mẹ kế yêu nữ nhi đến sốt ruột tận chú ý toàn thân tập trung vào hai ngón tay thân dài đang nắm trên cằm, dĩ nhiên không phải là kích động, cũng không phải là xấu hổ, mà là sợ và cảm giác ấn lạnh quá kinh khủng. Bá Hiệu lấy từ bên hông ra một cây quạt mở ra, chăm ra thận không dễ dàng gì với nhãn công tử. Nha Niệm Y đang khuôn mặn diệp linh cẩm lên, ông biến từ đâu. Để ra mộng thấy khăn tay tiếng mỹ lau chùi vén đường trên mặt nhịp lên cẩm trả lời cũng không quá khó khăn cẩm nhi sớm biết nghe lời rất dễ dàng chăm sóc ông mặt nhang đại số sám phóng đã lên nhiều nhịp tim nhịp lên cẩm nhân thời tăng nhanh một nam tử đột nhiên ở gần mình như vậy bảo không sợ ông thẳng thừng mà còn rất dễ chịu đó chắc chắn là giả muốn gì bé bên ngoài của nhang đại sói xám cũng coi như là rất tốt. Bây giờ, tự nhiên dịp lên cẩm đã quên đi cảm giác buồn nôn. Chẳng qua là tính tụng không chế ánh mắt ngốc nghếch của mình, không chế mình để không xấu hổ. Tông lực của nhang đại sói quả như là thâm hậu, da mặn cũng rất dày. Ô, đau! Dịp lên cẩm kêu lên, có mặt nhỏ nhắn nhớ lại quá đầu rời khỏi móng vuốt của nhan đại sư sám trạng thái vừa rồi quá là kinh khủng đối cuộc nhan đại sư sám đang muốn làm cái gì? bất hiểu pha vậy cái hoàng cười nói thì ra đại sư muội gọi là cẩm nhi tiểu nữ còn tưởng là nhan công tử vô cùng che chở vị sư muội đến mức ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết trong lòng vậy lên cẩm đổ mồ hôi đến bây giờ Mấy câu nói của bán hiệu, mấy câu đều thay đổi cách xưng hô. Cái gì là tiểu nữ, cái gì là người ta, rồi còn cái gì mà bổn cô nương? Xem ra đây là một cô nương không dễ triêu chọc. Nhân những y cầm khăn nặng lên bàn, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói. Thần biến nói đùa, hơn nữa, vô vào bánh hiệu cô nương là một người có nhiều tâm tư. Vô tai hạ không nói ra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 Tình chú ý là khăn lao, trong lòng nàng thật sự không thể bình tĩnh nổi. Nàng rất muốn thô bạo lực bàn, nhưng nàng không thể. Chẳng qua là kìm nẻn duy trì vẻ mặt cô quáp, vì bên cổng trong lòng sẽ sớm lận vô số cái bàn đạo cổ rồi. Lần số mũi dường như có chút mất hứng, bất hiệu rõ cho liệp lên cẩm một chén trà. Trong lòng giữ lên cẩm, hồi hợp một phen. Đúng này Cái mặn cò quắp của nàng muốn đóng bằng. Nhân nhiễm y đưa tay xa, xa đầu sư một mình, thuận theo ý tứ nổi. E rằng là vì ra ngoài đã lâu, có chút tức giận, cũng không còn sớm nữa, như vậy tại hạ và cẩm nhi từ biển cô nương ở đây. Tiếc lời, thuần thụng lôi kéo dựa lên cầm đơn lên. À, ừ, nhà công tử thật yêu nữ nhi đến xuống ruột. Chương hai mươi ba Cô bé hoàng phan đỏ bỏ chạy. a Cẩm nhi tứ cố vô thần, ta hạ thân mà sư huynh đang phải thay sư phụ chăm sóc nàng. Nhan đại số xám che dấu lương tâm nổi. Trong đầu dịp đơn cẩm từ động sợ lời nhan đại số xám nổi. a Ha! Thành phát du. Thật ra thì hiện tại nàng càng muốn cười nhan nhiệm y. a Ha! Đến nói dối Cũng cần phải có bản lệnh mới được. Rốt cuộc không biết, trong khu rừng nào có đủ tinh hoa để nàng đi tu hành hai năm, sau khi trở về mới có thể đấu trí lại với hắn được. Lần sau, sẽ cùng bánh hiệu cô nương tâm sự. Nhan đòi sẽ xám chỉnh sự y phục cho chính thề, rồi chào hỏi bánh hiệu vài câu, mang theo dịp Linh Cẩm đi. Dịp Linh Cẩm nắm lấy y phục nghe những y đi theo, trong lòng muốn nôn. Nhàn đại số xám, y phục chỉnh thề, thực xứng với bốn chữ, mặt người giả thú. Ra khỏi quán trà nhân đại số xám cứ chậm đại thi. Dịp đánh cẩm không thể làm gì khác hơn, ra đi theo sao hẳn. Tư thế này, là có cảm giác của cha và con gái. Nghĩ tới đây, diệp đánh cẩm run mình một cái, thế bản năng buông lỏng nóng tay, đang nắm lấy y phục nhàn đại sứ xám, mặn sụ ra.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 đã nhìn thấy một bóng người nhảy lên lầu hai. Ông Dung đứng ở ngoài lan can, một đám dân chốn phía dưới kinh ngạc nhìn. Đi vào mới phát hiện đó là cậu bé hoàng khăn đỏ địch tình. Anh đã khôi phục lại nội lực sao? Dĩnh Đen cẩm không khỏi nhìn bóng lưng màu tím trụy trướng một chút. Hừ hừ, nha nhiễm y, nội lực của lão tử đã phục hồi, ngươi đừng mơ tưởng có thể gây sức ép cho lão tử nữa. Tên Sơn Lục Thủy, sau này chúng ta đã không gặp lại. Địch tinh đứng ở ngoài lan càng kêu gạo. Đâu phải nhan nhiễm y hơn một tháng trước, đó là đoạn thời gian xui xẻ nhất trong cuộn đời hẳn. Nhưng tại, hắn chỉ muốn cách xa, cái người sâu không lường được này càng xa càng tốt. Dìm lên cẩm hơi cao hứng. Cô bé Hoàng Hân Đỏ vừa rồi đã phá hư chuyện tốt của nhan lại sư xám.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 Địch tinh đi như thế, chẳng phải đã để lại cho nàng một mối thù sao. Đi rồi còn không bỏ qua cho nàng, nên chắc chắn nhan nhiễm y sẽ giận chó đánh mèo. Diệp Linh Cẩm thu hồi ánh mắt, quay ngưng lại vừa đúng lúc, đồn phải nhan nhiễm y. Chương 24 Hàng Xối Nhan nhiễm y một thân tự y, hướng Diệp Linh Cẩm công công khóe miệng. Dường như không bị chuyện tình của địch tinh làm cho cảm thấy không vui. Ánh mặt trời vội chiều tà, chiếu vào, làm nó bận lên nụ cười nhu hoàng quảng. Lúc qua tự y, càng thông lên vẻ đẹp của xương vai hàm, dường như xương sớm rực rỡ. làm cho cả thân mình thêm mấy phần thanh nhã. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá mất nguy hiểm. Trong lòng diệp liên cẩm phai bình, ta làm rồi. Có lẽ mình nên mặc thêm quần ảo. Cũng may như nhiệm y, cán hoa là cờ bí hiểm với nàng một cái, rồi quay đi. Mụn trần gió lạnh thổi qua, giúp lên cẩm rung lên. Ngày hôm nay quá lạnh, vẫn là nên trở về phòng, để an toàn hơn. Thực ra thì bây giờ đang là mùa xuân ấm áp. Công tử, định tin, ta đã biết, ngươi không cần nổi. Lúc đi ngang qua dụng lên cẩm, Các đường đoạn hồi thoại của vi răng và nhà y, cách nói chuyện của nhà nhịp y vẫn như cũ, không nhanh không chậm, dường như không bởi vì định tin rồi đi mà không vui vẻ. Hắn không phải đang muốn điều tra những tình của diện gia sao để tin là mụn đầu mối quan trọng, nhiệm y cứ để cho hắn đi như vậy sao? Vậy hắn làm thế nào để có thể thông qua giọng nói để nhận ra được kẻ cầm đầu?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 đã dịp liên cẩm chui vào hang sói, nhang đã xuất sám mõm tai chống đầu nghiêng trên ghế, vai sập tấm tản ra rồi xuống, nước nhẹ qua cái cầm nhọn, già khum mặt lại, áo khoác ngoài màu tím, hương trên bàn hỏi xen lẫn lờ, như thật ra mình bân bình phong mộng. vừa vào hang sói thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, áp dẫn trong đầu dịp liên cẩm hiện ra hai chữ này: tới rồi à ngày bắt đầu ăn thôi. nhân nhịn y không ngẩng đầu lên nổi, rồi chậm rãi đứng lên, ở bụng lại dán về ông hòa. quả nhiên là cầm thú, cầm thú, đi chấn như thế này quả là cầm thú đi. chương 25 mươi cười như trộm được chó. khi đang đưa dập lên cẩm tới thương vàng ăn, tông liền ra ngoài bảo người ta dọn thức ăn lên. Đá mặn hiện tại của Diệp liên Cẩm đang dạy ra, nhưng thật ra nội tâm bên trong đang rất thấp thổn, nhưng Diệp Y ngồi đối diện với nàng. Chỉ trong chốc lát, đứa nhị đã đưa cơm tổ lên xong. Nhìn một đĩa, lo lại một đĩa, trong lòng Diệp liên Cẩm loạn lẽ co rút khép miệng, quả nhiên, nhân đại sơ sám giận cho đánh mèo, mà không là đánh mộn kẻ ngốc mới đúng. Bánh hoa quế, bánh đậu xanh bánh xích đậu, bánh hoa mai, còn có mấy món nàng không nhớ ra tên, cộng thêm hai chén cháo đường. Trong lòng Dịnh Linh cẩm dựa vào lan can hỏi ông trời đây là muốn ngàn chết ngọn trong đường sao? Nha Nhậm Y ném vài húp rồi để xuống. Ngọt như vậy thì ăn có ngon gì đâu? Dịu nhíu mày nhìn Dịnh Linh cẩm một chút, thế nào không động tới một miếng nào, liền hỏi thế nào tao lại không ăn? Không phải người thích ăn đồ ngọt sao? Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi hắn là nghe ai nói như vậy? Nhưng những y cầm chẳng lên rót trà vào uống xong, lại tiếp tục nói. Những thứ này, cho ra, kém hơn sâu mất quả mà định tinh mua cho sao? Một ý chính là, chỉ một sau mất quả định tinh mua mà đã có thể mua chuộng được người ử. Diệp Linh Cẩm đương nhiên có thể hiểu rõ như vậy. Rốt cuộc... Thì nhanh nhỉm y, yêu bao nhiêu, liền hận bấy nhiêu. mất quả, ăn không ngon, mẹ kế, tốt. Vậy sao, ngươi biết ta tốt sao? Như vậy ta sẽ đổi tốt với ngươi hơn một chút nữa. Nhanh nhỉm y gấp một miếng bánh hoa huế đặt vào chén dịp lên cầm. Dịp lên cầm nhíu mà một cái nổi, ngọt, không ăn, bị nhanh nhỉm y đối xử tốn nhiều hơn một chút. Diệp Linh Cẩm cảm thấy nên Nè sẽ không thể yêu được nữa. Ăn không ngon sao? Cái này có thích ăn mức quả nữa không? Câu nói này ngụ ý ra sao? Diệp Linh Cẩm cũng đã hiểu ra. Câu này còn muốn vì mụn sâu mất quả mà đi cùng người khác nữa không? Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái. Thật ra thì, Diệp Linh Cẩm có cảm giác mình bị hoang. Đúng là địch tin mua mức quả cho nàng, cho nàng căn bản chưa từng nổi. Lä tịt ăn nó cả.